Tôi chợt rùng mình Victoria sẽ quay trở lại Tôi không hề có một chút mảy may nghi ngờ về điều này Nhưng liệu Edward có báo cho tôi hay không? Tôi không biết Vì thế cách tốt nhất là tôi luôn để mắt đến Elliot Tìm kiếm xem có dấu hiệu nào khả dĩ cho thấy trò chơi ú tim sắp sửa khai mạo Nhưng có vẻ như trắc cô không nhận ra thái độ nơi tôi Cậu ta cứ chú mục vào những con sóng biển Gương mặt triểu nặng ưu tư Đôi môi đầy đặn miếm lại Này Em nghĩ gì vậy Một lúc lâu sau tôi mới lên tiếng Hỏi kẻ đang ngồi cạnh mình Em đang nghĩ đến chuyện Chị vừa kể Rằng kẻ tiên tri trong thế chị Lao đầu ra khỏi vách đá Đã đinh ninh rằng chị tìm đến cái chết Và mọi chuyện từ đó Bị đẩy đi quá xa Chị đã nghĩ đến điều này chưa Giả như khi ấy Chị đợi em như là chị em mình đã giao kèo. Thì cái con Alice Sẽ không trông thấy chị làm cái trò dại dột đó Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi cả Giờ này chúng mình lại ở trong gara của em rồi Giống như mọi ngày thứ bảy khác Thì Trấn Phò sẽ không còn mắc rồng nữa Chỉ có chúng ta thôi Chaco ngừng lời tư lự Cách nói của Chaco Làm cho người khác phải chân hững Như thế thật có khác nào bảo rằng Thì trấn phò mà không có ma cà rồng Thì mới là diễm phúc Trái tim của tôi chợt đập loạn nhịp Trước bức tranh vô hồn Mà kẻ ngồi kề cận của mình Vừa mới phát quả nên Edward cũng vẫn sẽ quay về bên chị mà Chị có chắc không? Chắc cô hỏi dặn, Bắt đầu lại lối nói khó nghe Khi thấy tôi nhắc đến tên Edward Cho dẫu có xa xôi Có muôn trùng cách trở Anh ấy và chị cũng không bao giờ cách lòng cả Cô hậm hực thấy rõ Cậu ta mở miệng Toàn nói ra một điều gì đó Một điều phản ánh rất thực Nỗi căm hận Đang chất chứa trong lòng Nhưng rồi chắc cô đã kìm lại được Cậu hít vào một hơi thật sâu Sau đó lên tiếng Giọng nói có phần mềm mỏng hơn Chị có biết là anh Sam tức chị lắm không? Anh ta tức chị ư? Tôi ngỡ ngàng đúng một tức tắc À Chị hiểu rồi Nếu chị không hiện hữu ở trong cái thị trấn này Thì gia đình nhà Cullen cũng sẽ không sống ở đây Không Không phải như thế Thế thì Gì cơ gì Chaco cúi xuống lờm một viên đá khác Cậu ta hí hoái sắp lật Sắp lật nó giữa các ngón tay Đôi mắt như bị hút hồn vào trò chơi đó Khe khẽ trả lời Khi Anh Sam tìm thấy chị Chị đang ở trong tình trạng như thế nào Anh ấy và mọi người đã nghe bố em kể lại rằng Chú Sarkly đã lo lắng cho chị ra sao Khi mà chị chẳng hề có lấy một chút tiến triển Và rồi chị lao đầu ra khỏi vách đá Phải lắng nghe những lời ấy Tôi không khỏi nhăn mặt lại Vậy ra chẳng ai chịu để cho tôi quên đi cả Chắc cô nhướng mặt lên Đón tìm ánh mắt của tôi Anh ấy nghĩ chị là người hơn ai hết Có đủ lý do để mà căm ghét nhà cụ lệnh Giống như anh ấy Anh Sam có cảm giác như bị phản bội Khi chị lại kết thân với họ Như chưa từng có chuyện Họ đã làm cho chị bị tổn thương Trong một thoáng Tôi không dám tin rằng Sam lại là người như vậy Hốt nhiên tôi trở nên bực bội Với cả hai người họ Em nói với anh Sam cứ việc Chị nhìn kìa Chắc cô chợt ngắt lời tôi Theo hướng tay chỉ của người bạn nhỏ Tôi chợt nhận ra trên tầng cao Một con đại bàng đang lao thẳng xuống những ngọn sóng Ở phút cuối cùng Sắp sửa chạm mặt biển vua của các loài chim có hơi trùng lại Như để phán đoán Rồi nhanh như cắt Các móng vuốt của nó cấm thẳng xuống nước cũng dẫn với cái động tác nhanh nhẹn đó Con đại bàng đập cánh bay đi Trong một nỗ lực khá lớn Vì phải chở thêm cả một con cá to Mà nó vừa quắp được chị sẽ thấy Điều đó ở khắp mọi nơi Chắc cô tiếp tục nói, giọng nói nghe như mơ hồ xa xăm. Đó mới chính là tự nhiên, kẻ đi săn và con mồi, dòng tuần hoàng bất tận giữa sự sống và cái chết. Tôi không hiểu gì sao, người thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình lại chuyển hướng sang chuyện tự nhiên. Có lẽ cậu ta muốn đổi đề tai chăng? Đúng lúc tôi nghĩ đến đó thì Chắc cô quay sang nhìn tôi, tận sâu trong đôi mắt của cậu có thấp thoáng một chút hóm hỉnh, cay độc. tuy nhiên chỉ sẽ không bao giờ trong